Các bạn đang nghe audio từ kênh mộc audio book Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến mộc audiobook chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi Bạch Lạc Mai lục Bích dịch đúng thế tôi tha ngồi lặng lẽ dưới cửa sổ tiêu phí thời gian trong một chén trà, chứ không muốn đến ngắm phố thị phồn hoa cũng chẳng ngỡ ngộ xanh lam thăng cảnh. Không ai biết tôi ngỡ ngộ sự an ổn và bình tĩnh đến nhường nào, mong được làm một cây cổ thụ giữa núi rừng, luôn tu hành, luôn ở nguyên đó. Có thể cái cây ấy vĩnh viễn không gặp sự huyên náo của nhân thế, không nhìn thấy trời mây bao la, nhưng không vì thế mà cảm thấy lẻ loi. cũng không cần phải tranh giành với ai. Núi lặng như thái cổ, ngày dài tựa một năm, vườn mai của tôi đã sớm đóng lại cánh cửa dày đầy mùi đời, thỉnh thoảng có khách tới thăm cũng chỉ ngồi lại trong giây lát rồi vội vã rời đi. Giữ một khoảng trời nhỏ của giang nam như thế, chúc biếc ánh trời hoa mai chằng lặng, chỉ cần một cố nhân là đủ rồi. Không còn chuyện gì đáng lo lắng nữa, không còn gặp người nữa, tôi sẽ làm nền cho năm tháng, năm tháng còn làm nền chờ chính tôi. Tôi là một người tâm tình tản mạn, nội tâm lại tỉ mỉ nghiêm túc, không thích tính toán trong cuộc sống, nhưng lại sống không hề mơ mơ hồ hồ, lò đốt hương, cha cụ để uống chàm, bình cắm hoa và cả bát đĩa ăn cơm đều không chịu qua loa đại khái. Nhưng lại chưa bao giờ hỏi chuyện củi gạo dầu mắm, tương giấm trà, không hỏi giá cả bao nhiêu, không biết vật giá lên xuống, cũng không hề qua lại xa lưu tình cảm với người khác. Tùy ý như thế, hái chẳng phải là một loại phúc báo hay sao? Những ngày tháng lo buồn căng thẳng đã qua, những ngày tháng còn lại là nhàn nhã, thanh đạm và vui vầy. Bắt luận đi về nơi nào, liều lạc đến đâu hoặc là gặp phong cảnh lạ lẫm ra sao, đều không có gì phải lo sợ cảm. Bởi vì có một nơi sẽ thu giữ tôi, nơi này không hòa lệ lại giản dị thanh tịnh, không rộng rãi nhưng an nhàn, không phồn hoa náo nhiệt, lại sâu kín. Nếu như có thể ẩn mình cả đời ca kiếp thì tốt biết bao nhiêu, an tĩnh chung sống với cỏ cây trong sân nhà. E sợ cuộc đời chìm nổi nhiều biến động, thế sự biến ảo khó lường Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương, khó mà thỏa tâm nguyện Đời này, điều tôi lo lắng nhất là nơi ở không ổn định Sợ gửi thân dưới hiên nhà người, đến một chỗ đặt chén trà cũng chẳng có Kỳ thực, còn người tựa cỏ cây, cỏ cây nào là không trải qua tươi tốt rồi khô héo Còn con người nào mà không chịu sinh tử Nỗi lo của tôi xem ra cũng chỉ là dư thừa Mẹ tôi nói Mẹ cho rằng đời này mẹ sẽ giữ lại căn nhà cô ở quê Nhưng không nghĩ rằng mình cũng phải trải qua vài lần chuyển nhà Mẹ lại nói Tuy là tuổi đã xế chiều Nhưng vẫn không biết ngày mai ra đi mình sẽ chôn cất ở đâu Nhưng mẹ tôi là một người thấu suốt Mẹ nói sông núi trong thiên hạ đều có thể vùi thay chôn xương bao nhiêu đế vương khanh tướng đều như vậy, huống hồ là bách tính thường dân, những chuyện vốn dĩ rất thương cảm nhưng trong mắt mẹ tôi lại quá bình thường. Tôi nghe xong trong lòng cũng cảm thấy yên à hẳn. Mẹ chẳng muốn thứ gì, chỉ mong bình an, đời người nên là như thế, thanh đạm, yên lành. Ông dung là có thể buông bỏ được chấp niệm và vọng tưởng, khoan dung với người khác và tha thứ thấu hiểu chính mình, vào thời tiết này đã không còn nghe thấy tiếng chó sủa lao xao ngoài cửa, người về giữa đêm mưa tuyết cũng chẳng có ông già mặc áo tơi chống thuyền lẻ một mình buông câu giữa sông tuyết. Ánh dương bên ngoài cửa sổ tĩnh mịch, đẹp đẽ. Tôi ngồi xuống, đun một bình nước sôi và một chén trà phổ nhĩ, không tranh danh quấy dây ai. Những nơi gió thổi lướt qua, hòa đỏ tàn tác như đằng múa, đẹp đến mức không sao tà xiết. Đu Nên Kinh Mộng Tôi đã quen với việc một mình đóng cửa lánh đời, ngày tháng nhàn nhã, tĩnh mịch chén trà thoảng có nhẹ. Bỗng quên mất hồng Trần còn có bao nhiêu phong cảnh mình chưa gặp gỡ. Trước sau tôi luôn cảm thấy, ở một mình an tĩnh còn hơn tiếp xúc qua loa với ngàn vạn con người. Bản tính tản mạn, lãnh đạn, duy chỉ có niềm vui vầy với non nước cỏ cây là không tăng không giảm. Nội tâm thành đạm mới thực sự là ung dung khoáng đạt. Đoạn trích Du viên kinh mộng trong vở Mẫu đơn đình Được coi là kinh điển tuyệt thế Không có gì có thể vượt qua Một câu Không đến vườn cảnh Thì sao biết sắc xuân như thế nào Của Đỗ Lệ Nương Đọc xong khiến người ta tâm thần bồng bềnh Hay đến mức khó diễn tả nổi Đúng như vậy Vườn cảnh mùa xuân Hành lang vẽ tranh màu vàng kim lấm tấm Ao vườn Nhà cửa ranh rêu, cảnh đẹp diễm lệ dưới ánh dương, muồn hồng ngàn tỉ bay khắp trốn. Đây là vườn cảnh của Đỗ Lệ Nương, còn tiêu tương quán của Lâm Đại Ngọc lại có quang cảnh như thế này. Đi vào đến sân, thấy chỗ nào cũng bóng trúc rườm rà, dấu rêu mờ tọ, chợt nghĩ trong câu Tây Dương ký, chỗ vắng vẻ, nào ai lại, rêu xanh mốc trắng lạnh lùng, liền âm thầm thở dài. Sông Văn tùy mệnh bạc, nhưng còn có mẹ già, em nhỏ, chứ Đại Ngọc này cả mẹ già, em nhỏ cũng không có. Cổ nhân xưa có câu, dài nhân bạc mệnh, nhưng ta đâu phải là dài nhân, cớ sao mệnh còn bạc hơn cả sông Văn. Dài nhân từ nghìn xưa đều là bạc mệnh, nhưng cuộc đời không chỉ có mỗi nỗi cổ độc lạnh lẽo, mà còn có rất nhiều phong cảnh sáng trong khắc đợi bạn đến thưởng thức. Có rất nhiều câu chuyện ấm áp đợi bạn đến nghe Tôi thích tĩnh, vạn vật trên thế gian tôi đều yêu thích Nhưng chỉ có vài thứ là thật sự trùng tình chọn ý Sông núi tươi đẹp, hung vĩ, có lúc đối với tôi cũng chỉ là một sự tồn tại giàn đơn Chẳng bằng một món đồ cũ, một chén trà trong một cái cây nhỏ dưới ô cửa sổ sáng sủa. Tâm tôi đạm bạc, xưa nay đều là thứ người ta quý thì tôi không cần, thứ người ta bỏ đi tôi lại cần. Dành làm thắng cảnh cũng là một phần tầm đắc của tôi. Một buổi chiều, dẫm lên ánh nắng vàng mặt trời vụn vỡ, điểm tràng mộc mạc, thông thả dạo bước, dạo trời dưới vườn, năm mộng bất ngờ, vườn cảnh cổ của Giang Nam dịu dàng xinh đẹp, đình đài núi đá, nhà thủy tạ hành lang, Cảnh trí đầu đầu cũng ngút mắt dày lòng người, không thể kìm chế nổi Ký Sương Viên từng là nơi ở của Tăng Sư Chùa Huệ Sơn Sau Sửa Thành Vườn, gọi là Phượng Cốc Sơn Trang, còn có tên là Tần Viên Vườn cảnh Giang Nam mang nét tinh tế và dịu dàng, xinh đẹp của Giang Nam Cũng mang cả sự yếu điệu và đa tình của Giang Nam Càng gửi gắm những tâm sự thâu kín và nỗi lòng của chủ nhân, mấy đời đế Vương triều thanh tuần du giang nam đều đến những nơi này, thích vẻ cổ kính tự nhiên của nó, lại càng yêu sự đạm nhã, sâu xa tình tế của nó, lấy nước suối, nấu một bình cha ngon, vãi mực quý trên bàn cũng cắt giữ sự phong nhã của bậc văn nhân. vườn cảnh vào Tết chớm đông đương nhiên không bằng vẻ mu môn hồng ngàn tía chấp ngìn dáng điệu của mùa xuân nhưng cũng là thời điểm ngày lànhà đẹp cả khu vườn được bao quanh bởi hàng vạn Châu hoa cúc bỗng nả sinh một ý vị đạm bạc thanh khiết mà xa xôi chỉ là vị nhã khách cả đời yêu hoa cúc Tấn đã không biết đi đến nơi nào Nếu như ông ấy nhìn thấy Quang cảnh của khu vườn ngày hôm nay Thì còn cảm thán ra sao Viết ra những áng văn như thế nào Có thể Đào tiêm chỉ yêu hoa cúc Của núi Nam Sơn Là một quãng thời gian nằm tháng êm đềm tĩnh lặng Giữa rào trúc dân vắng Điền viên thôn trang đó Không mang thứ phong nhã hoành tráng Mà chỉ là tinh tế nhàn nhạt Làm quan Công danh đối với ông từ lâu đã trở thành Chuyện của kiếp trước Đào tìm của khi ấy Chỉ là một bách tính bình thường Ở sân nhà nhỏ của mình Bẻ cúc hỏi tung Thỉnh thoảng cùng nhà sư trong chùa Đánh cờ uống trà Đọc kinh thuyết thiền Sự đoán nắng mưa Khóa cỏ có liên quan đến vận mệnh Của một vương chiều Cũng có liên quan đến tính tình của con người Đào tìm gửi tình cảm ở cúc Tự biết mình đã lầm lạc ở dưới chân hơn 30 năm, Cuối cùng giữ trái tim thành bạch, quỳ ẩn Nam Sơn, Từ đây không còn làm quan nữa. Mối hận ngấm ngầm đè chật giấy, Lòng thu dãy thỏ biết chăng ai, phẩm bình từ lúc nhờ đào lệnh, Cao tiết nghìn thu rộn khắp nơi. Ngày hôm đó, một bài thơ viện cúc của Lâm Tiêu Tương đã giành ngồi đầu bàng, Nàng ngâm vịnh chính là về phẩm cách thanh khiết của hoa cúc mà đào công yêu Người ta nói, người thời Tống chỉ thích hoa mai Lẽ nào kiếp của tôi đã phong lưu cả đời ở thời Tống Ở một ngôi chùa trên núi, một ngôi nhà nào đó của triều Tống Chồng mai đun trà, cùng dăm bà người chỉ kỷ Điền từ tác lệnh, vòng nhã vô hạn Hoặc là giống như lầm hòa tịnh, may mắn có một mảnh đất, ẩn cư bên bờ Tây Tử, dựng nhà tranh bên núi lẻ là một cặp tiền lữ nhân gian với hoa mai và tiền hạc. Thời gian cô đơn mấy chục năm, chỉ có hoa mai làm bạn, tiền hạc sánh cùng, thỉnh thoảng chèo con thuyền nhỏ đi thăm thú mấy ngôi chùa ở Tây Hồ, cùng mấy vị cao tăng quà lại, không còn có bất cứ giao lưu nào với hồng trần. Người không mang danh lợi Nón nước đều có linh tính Cỏ cây đều thiền Phú quý vinh hoa trên thế gian Tựa như mây khói Nhanh chóng trôi đi Không vướng bận trong lòng Loài hoa mai mà tôi yêu thích Nên nở bung giữa ngày đồng lạnh giá Giữa vườn cảnh nào đó của Giang Nam Bóng thưa thớt Cảnh tranh trách Tựa nghiêng nghiêng dưới mái hiên Lập ngói chạm trổ hoa Hương thơm thoang thoảng, khí vận lạnh lạnh của hoa mai, trăm hoa đều chẳng sánh bằng. Dưới trời sương tuyết lại vô cùng quật cường, vô cùng cô độc, cào ngạn. Mùa khác, nó chỉ là một cái cây tầm thường, cho dù có khách qua đường đi ngang qua, cũng chẳng chịu ngoái đầu nhìn nóm. Giống như tôi lúc này Tìm một tiệm trà nằm giữa những hàng tre thẳng tắt Trên đá xanh phủ đầy rêu ẩm Lá rụng kín lối đi Gọi một chén long tình Giết thời gian tĩnh mịch của buổi chiều mùa đông Đỉnh giữa ao Nước phẳng lặng Những người đi đường đến đi như mắc cửu Với tôi cũng chỉ là một phong cảnh Có cũng được Mà không có cũng chẳng sao Tâm tôi thành tịnh An lành chẳng qua chỉ là mượn chốn u tĩnh này, uống chén trà nhạt gửi gắm tâm tình suy tư. Thời xưa, nhà sâu sân lớn, tường đỏ ngói xanh, há chẳng phải là cảnh người người đều có thể chơi vườn thưởng thức, còn nay đã là én lầu vương tạ thu nào, bây giờ lưu lạc bay vào nhà dân. còn đường lát đá xanh quanh co, cánh cờ bằng đồng đã lấm tấm gì, tựa như còn bóng dáng của các bậc đế vương khanh tướng đi qua, để lại hơi âm của họ. Thế sự tang thương chỉ có phong cảnh, sự vật, tình người là ra đi, cữu kĩ, còn thời gian thì vẫn lặng, êm đẹp như cũ, chẳng hề thay đổi dung nhan. Người đời đều thích phong cảnh tĩnh mịch, tao nhã của ký xứng viên. Còn tôi lại chỉ thích mỗi chốn thanh u của Hậu viện Chùa Huệ Sơn Người thời đường có thơ rằng Đường quanh co đến nơi quẹn quẽ Bên thiên phòng hoa nở sung xuê Hòa cỏ cây cối nơi này so với những nơi khác Tự có một loại phong lưu nội hàm, linh khí bức người Vì bốn mùa thay đổi nên cảnh trí, phương tược cũng khác nhau Lòng người khác nhau nên tình cảm cũng khác nhau Tôi vốn dĩ không có ước hẹn với nơi này, nhưng gặp gỡ hàng năm, đến nay mối tràn duyên này đã hơn 10 năm. Nó cùng tôi đi qua 5 tháng dài đằng đẵng cùng tôi trải hết những thăng trầm của cuộc đời, cũng hiểu mọi cảnh ngộ nhân sinh của tôi. Từng bông hoa, từng chiếc lá, từng hòn đá, từng cái cây của nơi đây đều có thiền tâm, thông hiểu quá khứ và tương lai. Đối với chúng, tôi chẳng qua chỉ là một hành khách nhỏ bé Nó có thể dự đoán được đời này Kiếp trước của tôi cũng có thể xóa hết thầy trong nháy mắt Coi như tôi chưa từng đi qua Phật nói, viên mãn thông suốt tự tại Vạn vật đều là không khu vườn cảnh tuổi đời nghìn năm này Nhìn tưởng chừng như có các văn nhân lịch sử Có câu chuyện tình cảm Nhưng cũng chỉ là núi không, nước không, không có vật gì Còn tôi cũng không phải là một tay trắng, lãng quên quá khứ Không biết tương lai, chỉ tồn tại, sống ở hiện tại Đời người hơn 30 năm, ngoài một thân đầy gió bụi Còn có những gì, và có thể mang đi những gì Ngày đêm đứt qua, là rụng tiêu điều, thời gian trôi đi vội vã vừa để lại dấu vết lẫn không để lại gì. Tất cả duyên khởi của thế gian đều có lúc duyên tận, cho dù có vạn lần không buông bỏ được thì cũng phải cắt đứt, ví như nhà sư xẻ núi sửa khu vườn này. Người chủ nhân đào ao xây đình, họ cũng chỉ là mượn để ở một quãng thời gian, giống với chúng ta, đều là khách qua đường dạo vườn của nơi này. Trong mùa mình yêu thích, mộng một giấc, Không kinh nhiễu đến sơn thần cũng không quấy phá vất đà, càng không làm phiền đến chúng sinh. Giống như sân trước tôi trồng hoa, sân sầu làm trang viên phá trà, lại giống như mấy cây mai trong sân nhà. Có một ngày, chủ nhân của chúng không còn là tôi nữa. Mà kiếp này, ai là người cùng tôi làm một chuyến dạo trời vườn, nằm mộng bất ngờm? Bạn hãy lắng nghe xem chàng thư sinh cầm liễu đó đang khề khẹ hát lại vì nàng dung nhan đẹp như hoa mà tháng năm tựa như nước chảy ngọn gió tự tại đã nói rằng đến độ tuổi này sẽ không còn bận tâm đến thị phi, không hỏi chuyện hồng trần, không lấy lòng người khác, càng không làm khó chính mình. Quả nhiên Tôi trở thành một ngọn gió tự do, một mình đến vùng đất non nước Giang Nam này, gặp gỡ vài phong cảnh mình muốn gặp, tưởng rằng có thể đeo tay nải lên ở một thành phố nào đó, tuy ý dừng lại không rời đi nữa. Nhưng tôi chỉ có dũng khí bỏ đi một thời gian. cùng người mình thích ngắm nhìn thế giới thì núi tan sông dư cũng trở thành phong cảnh phong lưu hữuu tình chung sống với người mình thích thì che thô cơm nhạt cũng là cơm vàng cơm bạc đã trải qua hờn chục năm mưa gió tang thương vất vả bận bịu mới có được cuộc sống nhàn tản đạm bạc ấm áp đầy đủ ngày hôm nay Đúng vậy Thôi nên viết cuộc sống thanh thơ, nơi nào của chân trời cũng có thể ẩn thân. Bất cứ nơi nào đều có một mái nhà an ổn, có một chén trà thuộc về riêng mình. Trước kia, nội tâm thường trực lo âu, gặp được ánh hồ sắc núi, xanh biếc hồng đào, những niềm hân hoan yêu thích trong lòng nhưng lại không dám dừng chân. Gặp được đồ thành, tiểu trấn hữu tình, quyến luyến không nỡ rơi xa. nhưng cũng chỉ làm khách qua đường, có lẽ đời này đã định sẵn, tôi đa tình đa cảm, gặp non nước là lệ, cảm tạ vì có cây có tâm, không dễ dàng thề hẹn với ai, càng không dễ dàng phản bội vứt bỏ ai. Nhìn từ chừng phóng khoáng tự tại, nhưng con đường mà tôi đi, những việc mà tôi làm đều có ràng buộc, không thể tùy tâm. Tôi thưởng nghĩ, một mình đi đến bất cứ nơi nào muốn đến, không có vướng bận, càng không sầu lo. Đó chính là sống mà bị lãng quên, hàn tĩnh ở một tiểu viện nào đó, ngắm nước chảy khói bay, thưởng hoa xuân trang thu. Năm tháng vội vã, một nửa tuế nguyệt đã trao cho quá khứ, một nửa còn lại thì dành cho tương lai có thể đoán biết. Có lẽ điều chúng ta có thể làm được chỉ là an ổn sống tốt ở hiện tại, không nảy sinh nghi kỵ và buồn lo cũng chẳng giữ nổi nỗi tiếc nuối và lạnh lẽo bi ai. Đọc một đoạn văn lòng dâng chào cảm xúc thực sự thích thú. Những ngày tháng nhiều gian nan cũng sẽ mang đến một bát cơm, một chén trà, một chiếc giường, một luồng ánh sáng và chút yêu thương. Tôi biết Tôi có thể sống rất tốt ở một góc nhỏ của thành phố cổ độc nào đó. Tôi của trước kia cũng là một tòa thành cô đơn, trồi nổi, sống một cách vừa hèn mọn lại vừa cao ngạo. Thậm chí, tôi còn ngưỡng mộ đám dây leo bám vào tường bao và rêu xanh mọc trên thềm đá của tòa cổ thành này. Cho dù rực rỡ trong phút chốc cũng có thể bám chắc dễ, không cần dịch chuyển. Không giống như tôi đi qua non nước xa xôi, lao tâm tổn sức vì một giấc mộng hư ảo không chân thực. Đành vậy, bao năm vất vả cũng coi như là đã được thỏa tầm nguyện, tôi cầm cớ tuổi xanh xuân hẹn với cỏ cây, cũng vài mối tình không có kết cục, vội vã đi qua không để lại dấu vết. Cuộc sống vất vả như thế, chỉ có trăng bên ồ cửa sổ, mưa bên ngoài dèm và hàng liễu tha thướt bên đình làm bạn lâu dài với tôi. Dần dà, tôi có một cuộc sống, một căn nhà, một mái hiên, một chén trà, một bữa cơm. Có thể đốt hương gầy đàn, cây cửa sổ ngắm tuyết một cách an tĩnh, vô âu, vô lòm. Tôi không còn trẻ trung nữa, trong tòa thành đáng nhẽ đã quen thuộc mà trước sau vẫn thấy xa lạ này, giống những tháng ngày mạn không tranh giành điều gì, khi đến không có bằng hữu thân thiết, sau 10 năm vẫn như ngày hôm qua, những gì tôi kết giao chẳng qua là mấy cây mai trồng phủ vườn cũ, câu chuyện đằng sau núi hồ và cuốn kinh văn đọc mãi mà không hiểu dấu dưới chân đại Phật kia. tâm tôi như nước, trong vắt thành tịnh, giống như trước kia, đi bộ đến chùa miếu nghe giảng thiền, ăn một bát mì chay trong núi sâu, uống một bát trà trong quán. Tất cả sai lầm khiếm khuyết, ai oán sâu hận đều có thể biến mất. Trước đây, còi phiêu dạt là sự xa sút thì nay lại còi về chốn về. Những nơi mà tôi đã đi qua, những phong cảnh sự vật mà tôi đã gặp, có liên quan đến chúng sinh nhưng đều đẹp đẽ ẩn tĩnh. Tôi cứ ngỡ rằng đời này mình đã có mối duyên định sẵn với tòa thành này, nhưng trong lòng lại lờ mờ dự đoán có một ngày tôi sẽ cáo biệt nơi này, đi về một nơi càng ẩn kín khác, cùng với người mình thích bên nhau không chia lìa, sống ở nhà tranh sân nhỏ cờ sách cũ trà xưa mấy mẫu ruộng sau một sân tường hoa một bầu trời ánh sáng tĩnh lặng bên nhau là tốt rồi Ca sĩ Lưu Khả Hỷ hát Nếu anh có thể nhìn thấy non nước trồng tin em thì em sẽ từng bước từng bước nở hoa sen cầu chúc cho anh Nói đến cùng ngắm non nhìn nước uống rượu thưởng trà cũng chỉ mong có được một người chỉ kĩ như thế Cùng bạn đi qua gió mưa sương gió, trải hết khói lửa nhân thế, kiếp sau có lẽ tôi sẽ làm một đóa sen xinh trong đầm hoặc là nghe kinh dưới chân Phật Đà hoặc là một hạt bụi giữa cõi phù sinh đều không còn quan trọng nữa. Tôi chưa bao giờ mong rằng có thể gặp gỡ được một người ồn thuận như Ngọc giữa sâu thẳm hồng Trần hoặc là giữa một thành phố nào đó rồi cùng người ấy có một câu chuyện tình. Tôi chỉ mong duyên phận đừng tự tung tự tác, mang thêm vô số phiền phức, vô cớ cho cuộc sống bình lặng của mình. Còn tôi có thể làm được một ngọn gió tự do theo ý mình, đi qua thời thịnh thế đường tống, niên hoa minh thanh, không để lại bóng dáng, không nợ gì ai. Tôi nhiều lần đến tham quan dù ngoạn non nước Tây Hồ, điều khó quên nhất vẫn là cây mai Tài Lĩnh, ấn xám Bất luận nó là một cành khô ngoan nghèo hay là một cái cây hoài trắng hơn tuyết, nó vẫn ung dung, tĩnh lặng, dịu sàng, thòng thảm. Bạn đến hay không đến, đi hay không đi, nó đều như vậy, không chờ đợi ai, cũng không níu kéo ai. Trầm nghìn năm trước, tổ tiểu tiểu cưỡi xe du bích, đi lại giữa non sông. Liệu có một cây mai, phi nang mà năm nào cũng nợ, chẳng xa, chẳng rời hay không? Cho dù là có, thì cây mai ấy cuối cùng cũng chẳng chống đỡ lại được chàng trai cưỡi còn tuấn mã, nàng vi trang mà đoạn hồn ở Tây Lãnh, không hề hối hận, nàng cả đời si mê non nước, đa tài đa nghệ, nếu chẳng phải vì chữ tình trói buộc, thì há chẳng phải là một ngọn núi tự do hay sao, đi lại giữa núi hồ, không gì giang buộc. Nàng vùi thân giữa non nước Không phải vì khách qua đường đến đi Mà chỉ vì một người nàng đã nhất kiến trung tình Hồng nhan muồn vàn yếu điệu Cũng chỉ là một cơn gió trước căn nhà hòa lệ mà thôi Chẳng bằng lĩu bên hồ chim én trên xa nhà Một đời người chỉ câu không có gì phải hối hận Không phụ người cũng chẳng vứt bỏ vật Nếu người tình sâu nghĩa nặng, tôi thất đối đãi dịu dàng, cắn liền như hình như bóng. Cảnh tượng cuối năm điều tàn, nhưng trong mắt tôi vẫn đẹp đẽ giang sơn minh mông, nhìn tường trưng cực kỳ phôn hoa, rốt cùng vẫn ẩn chứa tai họa Tôi ở giữa giang sơn, nhưng lại không bị bỏ buộc, không sợ hãi. Còn người ta khi đặng ý, chỉ cảm thấy trời đất mênh mông vô cùng vô tận. Đến khi thất ý, lại cảm thấy non sông xào mà chật hẹp, gập gành khúc khỉu. Kẻ thắng cố nhiên là đáng vui, còn kẻ bại cũng chẳng cần bi can trăm ngàn năm sau, chàng qua cũng trở thành lời đàn tiếu lúc trà dư tiểu hậu nơi đầu đường ngõ hẹp. Còn với giang hồ, họ còn chẳng dậy lên nổi một gợn sóng. Nhiều tiếng ngậm xa có gì mà đáng buồn, có gì mà không nỡ. Tìm một chốn nghỉ ngơi chờ tâm hồn, cho dù là ở núi trống lá rụng cũng cảm thấy an ổn chân thực. Có lúc tôi nghĩ, cuộc sống hiện giờ đang phảng phảng bình dị, tiền bạc có hơi ít ỏi, chỉ cần mua được vỏ gạo, cơm chày trong người nhàn vật tĩnh, phú quý tinh hoa vạn lần. Cũng chỉ là một đám mây khói, chỉ có tự thân mình thanh tịnh, tốt đẹp mới viên mãn. Củi gạo dầu muối là cả đời, thờ rượu đàn cha cũng là cả đời. Tôi nguyện đứa sống tiếp đầy đủ như thế, giống như thơ mà lại không phải là thơ, nhìn như khói lửa mông lung mà lại trồng vắt vô Trần Tầm tôi bình đạn, tố nhã mà lại khát khao mùi vị nhân gian, được hạnh phúc lấp đầy. Nếu cơ thể thì cả đời nay đơn giản thanh tịnh, không có cảm giác nặng nề, sống cuộc sống bình thường, không nảy sinh oán hận, cũng chẳng buồn dầu lặng lẽ, không loạn, cũng chẳng khôn đốn, tuy nói mình bay bổng an nhàn như một cơn gió đi lại giữa con đường nhân gian, ngắm hoa nở ngày ấm, nhưng nội tâm vẫn mông mòi có một tiểu viện thanh tịnh, mát mẻ cùng với người mình yêu sớm chiều thấy nhau. Sau đó hừa với nhau một đời một kiếp, sống tiếp một cách an tĩnh, không chia lìa, không phụ nhau. Mỗi ngày đều là một ngày lành tháng tốt, một khắc đăng giá ngàn vàng, không cần si mê nồng nàn. Nhìn nhau thôi là đã đủ kinh tâm động phách rồi. Sống những tháng ngày mộc màng nhất, biến những ồn ảo của nhân gian thành một loại tĩnh ý, cho đến tận lúc cùng trời cuối đất gia đêm. Cuộc đời dài đẳng đẵng nhìn mãi không thấy điểm cuối, có thể nhẹ nhàng mà đi qua như thế, tựa như một giấc ảo mộng, vừa mơ hồ lại vừa chân thực. Còn chén trà chúng ta cực nhọc tạo ra, là ấm hay lạnh, là đậm hay nhạt, đã chẳng còn quan trọng nữa. Nếu như có một ngày bị suy sụp trở lại, thì cũng không oán hận, cũng chẳng trách người. Tôi biết mình có thể sống rất tốt, giống như một cơn gió, tự do và an nhiên trong một góc nhỏ của thành phố cô đơn. Hậu ký Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi Ánh xuân đi qua đã quá nửa, làm thế nào để sống cùng mùa xuân? Tôi đã từng có một tâm nguyện như thế này Có một căn nhà thuộc về riêng mình Trồng hoa khắp sân vườn Cất giữ cha nửa đời Ngắm mưa khói chan cửa sổ như tranh vẽ Đến nay Coi như cũng đã có nơi An thần lập mệnh Không cần phải nương nhờ nhà người khác Nhưng trong sầu thầm nội tâm Trước sau vẫn có cảm giác phiêu dạt Kỳ thực Từ lúc sách hành trang rời khỏi quê hương Tôi đã biết Đời này bất luận mình đi về Ph phương nào đi đến nơi đâu Tôi đều sẽ là bèo nổii tơ bay là một khách qua đường vội vã nhưng tôi an ổn với hiện tại và thường vui vẻ vì vườn Mai chính là đạo tràng tủ hành duy nhất trong Hồng Trần kiếp này của tôi nơi đầy có thể thua giữ linh hồn tạm chỉ tháng 5 Từng bông hoa, từng chén trà, mỗi cảnh vật nơi đây đều là thứ tôi yêu, điều tôi muốn kỳ thực rất đơn giản. Tôi không cầu cuộc đời tụ mãi không tan, cũng không cầu hòa nở chẳng tàn chỉ muốn vào lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn, một mình phai trà, đợi một cố nhân hoặc đến hoặc không. luôn có người hỏi tôi ở nơi nào, cuộc đời như sóng gửi nào ai biết được, chốn về của cuộc đời này cuộc ở đâu? Núi cao sông dài, đi qua mây tuyết sương chiều, nhìn từng chừng như đã đang đi nhưng đã sớm học được cách gật đầu vui đắm. Năm xưa tôi đi đến nơi đây vì một cây mai dưới chân bức tường trắng ngói đen mà quyết ý bỏ hành trang xuống, không còn lưu lạc nữa. Giang Nam trọng mắt người khác Là hoa hạnh mừ khói Là cầu đá dương liễu Còn tôi lại chỉ vì cây hoa mai này Có lẽ đây chính là duyên phận Mà người đời thường nói đến Chắc niệm sinh ra từ đây Đến nay vẫn chưa buồn bỏ được Là duyên cũng là kiếp Tôi vượt cõi phàm trần mà tới Tìm núi hỏi sông Thứ đợi chờ tôi là hoa nở Chữ cành xuân Cũng là người đi trả lạnh Thời gian 10 năm đủ để thay đổi tất cả, tôi của khi đó trang điểm mộc mạc, còn bây giờ đã là hồng nhan giả đi. Mười năm nay, tôi dường như đã trải quan trăm nghìn tai kiếp, lại dường như chỉ mới vừa mờ một giấc mộng thoáng qua. Biển xanh vẫn là biển xanh năm nào, còn tôi thì đã không còn nương dâu của ngày hôm qua nữa. Nếu như nói, chẳng có câu chuyện nào, không hối hận, không oán thán, chẳng qua chỉ là những lời nói dỗ dành người ta mà thôi. Vật cũ còn đó, mộc mạc, nặng tình như thế, mà người và việc đã đổi thay, không làm thế nào có thể quay về năm xưa được nữa. Bao nhiêu bi thương buồn vã đều bị năm tháng trôn vui, lại không thể gặp nhau, cũng không cần gặp nhau nữa. tôi từ một người tay trắng cho đến có đủ mọi thứ hiện tại, tuy là có xô trời nhưng cũng không phải là tất nhiên, những ngày tháng ấm lạnh đan xen ấy, quãng thời gian nắng mưa tròn khuyết, những tâm tình tự tan buồn vui đều được viết thành sách, người hữu duyên sẽ tự thấu hiểu. Mẹ tôi nói 10 năm, những gì con có chỉ là mấy quyển sách này. Sự thẳng thắn của mẹ đã chạm thẳng đến nỗi hoang lạnh trong lòng tôi, nhưng cũng không sao cả. Tôi bản tính thanh đạn, bao nhiêu tình xuyên vô lý, cảnh ngộ cuốn bẫn. Đi qua rồi là chẳng sợ gì nữa. Không phải vì tôi không hiểu sự sồng muộn và lo lắng của mẹ tôi, tôi cũng muốn làm như mong muốn của mẹ, có một mái ấm ổn định, ấm áp. có người chung hoạn nạn, có tình yêu bền vững, có trái tim trẻ mãi không già. Tôi trách mắc mẹ, rốt cuộc thì vẫn không đủ thấu suốt, tình duyên trên đời có hạn, sự lâu dài mà mẹ mong đợi, đa phần chỉ là câu chuyện trong phim ảnh mà thôi. Còn tôi thì đã không thể quen được với tình yêu khói bếp trong cõi tục này rồi. Duyên phận một đời của tôi và mẹ, mỏng mà sâu, vừa đậm lại vừa nhạt. Những ngày tháng ở bên nhau chỉ có vài năm ngắn ngủi, chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần ly biệt bùi ngùi, rơi bao nhiêu nước mắt buồn bã, cho đến ngày hôm nay vẫn ngàn sông cách núi như trước, chỉ trong mơ mới gặp được nhau, nhưng lại không thể thường xuyên mơ thấy. Trong mơ có lúc mẹ mang dáng hình thời trẻ, áo trắng sạch sẽ, bất luận là ngồi ở phòng khách hay là đứng ở dưới bếp, đều đoan trang, yên tĩnh, xinh đẹp dịu hiền, có lúc lại là dáng vẻ gầy yếu lúc về già của mẹ, ốm đau bệnh tật, ngồi hâm khô tầm sự ầm ướt dưới ánh nắng mặt trời, tóc bạc da mồi, hình dung tiểu thị Khi tỉnh lại, luôn không nén nổi nỗi đau, lại không dám liên tục thăm hỏi tình hình gần đây của mẹ, sợ là mình đi quá xa sẽ chạm vào nỗi buồn sâu thẳm trong đáy lòng mẹ. Nhà thơ thời Đường Tống Chí Vân có thơ rằng: Gần quê lòng càng sợ, không dám hỏi người lại quan. Tình cảnh ấy khi ấy của Tống Chí Vân là trên đường chạy trốn, Đường lúc thất ý thực ra không giống với hoàn cảnh của tôi Nhưng tôi đã có tâm tình như thế này cả trăm ngàn lần Bất luận là lúc mới thất tèo giữa giang hồ hay là ngày nay đã có nơi gửi gắm Thì tâm trạng khiếp sợ ấy trước sau vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Chưa bao giờ thầy đổi cảm Bố tôi nói ông đã đi qua rất nhiều núi lội qua rất nhiều sông Ngắm trăng ở rất nhiều nơi, chỉ có cố hương là sáng nhất, sạch nhất. Trái tim của mẹ tôi giống như giả bảo ngọc của vườn đại quan. Nguyện hòa thường nở, người thường tụ họp, thường viên mãn. Còn tôi lại không như vậy. 10 năm mưa gió đã mai phẳng những góc cạnh của tôi, khiến tôi học được cách bình tĩnh nhẫn nhịn và thỏa hiệp một cách dịu dàng. Thời gian 10 năm tôi có sách. Có trà, điều may mắn nhất có lẽ là tôi có đoá hoa trà xuất trần thoát tục này, đó là tiểu trà. Tôi kể với con bé, nó vốn dĩ là một đoá hoa trà chỉ vì bị hái xuống cắm trong bình tĩnh thủy trước Phật, thời gian lâu dần đã hóa thành người. Con bé tin là thật, cặp mắt trong veo, cái chán sáng bóng và cả trái tim lùng linh trong vắt. khiến tôi chắc chắn rằng cuộc đời gặp gỡ kiếp này của chúng tôi là định mệnh. Phật nói, thế gian này không có gì là ngoài ý muốn hết cả, hết thảy là vì duyên hòa hợp. Vậy thì sự xuất hiện của trà không phải là bất ngờ mà là phúc báo tôi thu được do đã gieo nhân thiện trong nhiều năm. Tôi không cần phải kinh ngạc, chỉ thàn nhiên đón nhận tất cả niềm vui sướng sướng sốt mà con bé mang lại cho tôi và vô vàn nỗi cảm động dịu mềm. Thực ra tôi thường xuyên mơ hồ, cha rốt cuộc từ đâu đến, tại sao tôi luôn có cảm giác như đã từng quen biết con bé, chỉ cảm thấy kiếp trước, nhất định mình đã từng gặp nó, nhưng lại bong banh mờ tịt. Chả đi tới từ trong gió thơ mưa từ thời đường tống, hay đi ra từ hí khúc thời nguyên hoặc từ hí kịch thời thanh minh, hay là bước tới từ một khuôn viên thời dân quốc. Tóm lại, tôi cho rằng con bé là một cây trà, không phải là loại cây cỏ tầm thường trên thế gian. Trà có Phật duyên, thông linh tính và hiểu tình ý. Sự tốt đẹp của con bé đủ để xóa tan nỗi cô độc và lạnh lẽo suốt 10 năm của tôi bào chùm hết thầy những phong cảnh đáng phải kinh ngạc, cảm thán trên cõi đời, đến cả những chấp niệm mà tôi không buồn bỏ được, những cảm giác thiếu sót không thể lấp đầy được và những nỗi hận không thể quên được, đều từ từ ngừng lại trong mỗi nụ cười ánh mắt, lời nói cử chỉ của con bé. Có lúc tôi chỉ cảm thấy sự tu hành trong văn chương nhiều năm qua của mình cũng chẳng bằng mấy lời nói vô tình của con bé. Cha đứng dưới bóng hoa nhưng lại có muôn vàn dáng điệu, tĩnh lặng, đẹp đẽ, đến cả khi cha tức giận cũng không hề mảy may kinh động đến nhân thế. Trước kia tôi nói bà ngoại mình chính là đóa hoa nhài trốn tiểu đình sân sâu, tù luyện nghìn năm mới có được dáng người. Còn trà thì lại lược bò rất nhiều quá trình nước chảy hoa nở, bên cạnh đá tam sinh cũng chẳng có dầu vết của trà. Con bé chính là một tinh linh lạc giữa phàm Trần nhưng chẳng nhuốm bụi trần Con bé chưa từng khiến tôi hào tổn tâm sức, cũng không khiến tôi phải lo âu giận dữ. Sự tồn tại của trà cùng với vạn vật thế gian hợp tình, hợp lý, không ngừng, không nghỉ, S sự đơn giản tinh khiết và tự nhiên của cha không cần đẽo gọt khiến tôi được giải thoát khỏi mọi sự phức tạp và cả những tang thương còn rời rớt lại của quá khứ. Còn bé là ngọn gió mát sau cơn mưa là vầng trăng sáng treo trên núi vắng là binh cha cả trăm ngàn năm trước vẫn xanh biệg biếc. có thể coi trả như một phương thuốc thành tẩy trái tim, Rõ ràng là con người, quanh người không hề có tiên khí, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an ồn. Chả thực sự tồn tại, chứ không phải là ảo giác. Bất luận là yên tĩnh hay chơi đùa hay là vô cớ quấy khóc, đều khiến tôi cảm thấy trời đất minh mang chính vì có một đứa con bé bỏng như thế này. Bạn không cần phải lo lắng, tự mình có thể an tâm rồi. Chà cũng chỉ mới chung sống với tôi 3 năm Mà tựa như đã quen biết nhau mấy đời mấy kiếp Tình duyên giữa chúng tôi là một giấc mộng bất ngờ giữa chuyến chơi vườn trong côn khúc Là cơn mưa tuyệt đẹp khi cơn gió thời qua Là một vợ kịch vừa mới biểu diễn trên sân khấu nhân gian Nhưng những ngày tháng về sau Chà đều ở bên cạnh tôi Bên tôi qua mưa gió Cùng tôi chia sẻ viên nhục Nhưng cũng chỉ cùng đi hết hành trình của một đời Tôi không muốn dùng tình ý và trách nhiệm cõi người xương sự lương thiện và từ bi của chà Để bó buộc sự tự do của con bé Quê nhĩa sự lựa chọn của nó Tôi biết một cô gái trong sáng tốt đẹp như trà, Mọi tai kiếp của thế gian đều chẳng rời vào nó Mấy ngày trước tôi có viết như thế này trên WeBoys Giời xuân lành lạnh, giá bút chưa tan, cơ thể khá mệt mỏi, có thể chỉ uống trà nghe mưa, không viết văn, người chăm tôi nhân tiện chăm cả hoa của tôi không? Đợi tôi khỏe rồi, tôi sẽ viết thơ tặng người. Các bạn chưa bao giờ lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn thuận theo ý tôi, nhận lời vui cháu nấu trà cho tôi, cùng tôi ngắm hoàng hôn, thưởng dáng chiều. Hứa với tôi một đời vui vầy Làm bạn với cỏ hoa Không phải là lời hứa Không cần giữ lời hứa Chỉ cần trong một góc đơn côi nào đó của thành phố Chúng ta đều an ổn Thế là đủ rồi Nếu như tiểu trà Là một cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi Các bạn cũng là như thế Bên ngoài cửa sổ Trời đổ mưa lất phất Xăm bụi cây xanh Hòa rụng đầy con đường Cảnh xuân mông lung Giàng nam trong thơ chưa bao giờ thay đổi dáng vẻ Đốt hương phai trà mới xứng với buổi chiều an tĩnh này Tôi lờ mờ hiểu rằng các bạn là cố nhân tôi đã thất lạc nhiều năm Nhưng tôi chỉ gặp gỡ các bạn trong văn chương Nếu như trần duyên kiếp này đã hết Vậy thì kiếp sau tôi sẽ không làm một cô gái mắc nợ văn chương nữa Sống như mẹ tôi, sống một đời bình dị, giản dị, nấu cơm vài trà dưới bếp, châm hoa đỉa cỏ trong sân vườn. Như thế, liệu có được coi là một kiểu tác thanh cho năm tháng lạnh lẽo không? Bạn hãy nhìn xem, thời gian dài khắp bậc thêm đá, tâm tình nhàn tàn treo dưới khung tửa sổ, tháng năm tốt đẹp còn chưa đi xa. Bạch Lạc Mai Vườn Mai năm Đinh dậu